Trường 4 Họ Nguyễn, to nhất làng Đông Đứng đầu dòng họ Nguyễn bây giờ là gia đình của cụ Nguyễn Nghiên Con trai cụ Nguyễn Nghiên là cụ Nguyễn Khiên Con trai Nguyễn Khiên chính là thằng Cú Nghĩa Cụ nghiên là người nổi tiếng tài hoa đức độ Cả họ đều kính trọng Trẻ con yêu mến cụ Bởi cổ có cái tài kể chuyện cổ tích cụ lại là người thay mặt quản một mẫu tư điền của họ Mà không tư lợi lấy một cân thóc Ngày chạp tổ hàng năm, cụ lo đâu vào đấy Lúc trước khi hấp hối, cụ gọi vợ chồng Nguyễn Khiên Và thằng cháu Đích Tôn về căn dặn Gia đình ta mấy đời nay độc đinh Mỗi đời, chỉ trời chỉ cho có một đứa con trai để nối dõi tông đường Là trụ cột cho dòng họ Nguyễn nhà ta. Bố thằng Nghĩa bây giờ phải thay tao. Làm cái cột. Phải giữ lấy cái cơ ngơi này. Đây là mồ hôi nước mắt của cả một họ tộc. Bao đời để lại đấy con ạ. Ánh mắt của cụ Nguyễn Nghiên. Bao trùm đến con cháu chung quanh, Tỏa rộng ra cả ba gian. Từ đường của họ. Lời cụ vang vọng vào cả gian hậu cung nơi đặt bàn thờ tổ ba gian từ đường có hai hàng cột cái và hai hàng cột con cả thảy là 16 cột những chiếc cột lim to một ôm đẩy cứ đen bóng lên các chân cột đặt đá tảng xanh vân nổi trắng nên Từ đường lát, gạch đỏ, ngoài thèm, lát đá xanh. Gia nậu cung, uốn bằng gạch, chỉ vữa, b... trộn mật với vôi, cát, rắn như đá. Trên bệ thờ là những con rồng, đắp bằng vữa, sơn son thiếp vàng rực rỡ. Cổ ngai đặt ở giữa bệ thờ, có mát hương cổ, màu da lươn, lúc nào cũng tỏa khói thơm ngát. Gian giữa từ đường cho bốn câu đối Nền đỏ chữ vàng Trên bốn cột là cái lọng lẫy uy nghiêm Cụ Nghiên dặn con cháu xong Án mắt cụ Nhìn xoáy vào người con trai duy nhất của cụ Khiên Con vào trong hậu cung Lấy cái rương ra đây Nguyễn Khiên Hớt hãi đi vào bàn thờ Tổ Lấy chiếc rương nhỏ ra Đặt ra ở trước mặt cụ Nghiên Chiếc rương đỏ chói, nước son, và hoa văn vàng chóe. Đây là tài sản vô giá của họ Nguyễn. Cụ Nghiên nói, tay mở run run. Mở nắp rương, lấy ra hai tờ giấy, trao cho con trai. Một tờ ghi bốn điều răn của cụ tổ. Nội dung của bốn điều răn đấy là Tài, trung, dũng Có nghĩa là Đã mang cái dòng họ Cái máu của dòng họ Nguyễn Phải có được bốn đức tính cao quý đó Tờ thứ hai Ghi ra phả Và kèm theo lời độc nguyện Đó là mối thù đời đời Truyền kiếp Với dòng họ Vũ Bố nói với con lời cuối cùng Cụ nghiên kéo tay Nguyễn Khiên đặt lên ngực của mình Con người ta sống ở trên đời Cái quý nhất là cái đức Từ thằng ăn cắp Cho đến kẻ giết người Chúng vẫn phải nể trọng cái đức Cụ Nghiên chết Gia phả dòng họ Nguyễn Được ghi thêm một dòng Nguyễn Văn Nghiên trưởng tộc thứ 11 Chết ngày 12 tháng 1 Năm 1957 Cụ Nghiên mất Ngày chạp tổ năm nay Nguyễn Khiên phải lo đứng mũi chịu sào trước họ tộc, mới hôn bốn chục tuổi, nhận chức trưởng tộc Nguyễn Khiên không khỏi lo lắng. Các cụ trong họ bảo với nhau: hòa bình rồi, chạp tổ năm nay phải làm to. Cơm tối xong, vợ Khiên quét dọn, sạch bài gian từ đường, chải chiếu lấy nước, Khiên rửa sạch chiếc bát điếu. Ngồi xếp bằng, lên trên, chiếc chiếu, chờ các cụ trong họ đến, để bàn tính ngày chạp tổ. Người đến đầu tiên là ông Sung. Đã có mống nào chưa đây? Tiếng ông Sung, oang oang ở ngoài đầu ngõ. Dạ, mời ông vào sơi nước. Vợ khiên non đã. Dạ, ông là người đến đầu tiên đấy ạ. Mẹ kiếp, bàn xuông nó thế đấy. Ông Sung Đã con mèo một cái Đã thế thì rót rượu ra Để sang năm mọi người rút kinh nghiệm và đến sớm Ai đến sớm thì uống rượu Đến sau thì uống nước chè Uống sau nữa thì uống nước Đến sau nữa thì uống nước lã Ông Sung ngồi xoa chân Vào chiếu Mắt lờ lờ nhìn khiên Tay gõ xe điếu canh cắt Tôi bảo thật đấy Cứ đem rượu ra đây Tối nay chi hết bao nhiêu, anh cứ ghi vào sổ thanh toán. Ngày mai, đất đứa nào sắc mắt. Anh mới lên chức trưởng tộc phiên phiến đi. Như ông cụ anh, chặt chẽ bỏ mẹ. Ông Sung, cười hì hì, kết giọng, gọi thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa dưới nhà chạy lên, đứng khoan tay trước mặt ông Sung. mày đi đốc các cụ một lần nữa, sang ông Kỳnh. Ông Phỏng, bảo tao đã đến. Chạy ô đi. Bảo hai ông ấy là có rượu nghe chưa Những lúc thế này, trông ông Sung oát thật. Ngày thường, ông chuyên mặc cái quần búi cục ở rốn, long tong đi chợ quài, mua con lợn về bán chợ đình. Làng đông quen gọi ông là ông Sung lái lợn. Ông Sung có ba người con trai. Tên là sen Senh, sình Mỗi lần ông Sung gọi tên các con thì cứ nghe như là người gõ phèn phèn sung trận. Ông có cô con gái út tên là Thao. Con gái ông Sung ai cũng khỏe mạnh làm ăn tháo vát. Cho nên kinh tế gia đình của ông khá nhất nhì ở trong họ. Cuộc bàn tính cho ngày chạp tổ của dòng họ Nguyễn đã được thống nhất. Vị trí là chín chục mâm. Mỗi mâm bát, năm đĩa. Ban sắp cổ gồm có 7 tay giao thớt. 6 đàn bà ngồi bếp, hai thanh niên bổ củi, bốn cô gái sắt nước, khánh nước. Ngoài ra, còn có các nhân vật, chén bát sai bạch. Cuộc bàn tính xong xuôi, mọi người ra về. Ông Sung ngồi vớt phát cái chén rượu cuối cùng. Ông ghé vào tai khiên nó nhỏ. Anh định cho thằng Vạn Về từ đường ở sao? Ừ thì tôi cũng định thế đấy. Nguyễn Khiên nói. Chả lẽ để anh ấy ra đình đông? e là hàng xóm ta chê cười cả họ ở nhà mình đấy. Dù sao thì anh ấy cũng là người vẻ vang nhất ở cái làng đông này. Anh kém tính bỏ mẹ. Ai chả biết cái thằng vạn nó có công. Công lao của nó đối với dân với nước thì để cho dân và nước Nhà lo cho nó. Nhà bạn xưa nay đóng góp chó gì cho họ Nguyễn? Ngày còn sống ông bà, bố mẹ nó đói. Quanh năm vác giá đi làm thuê cho nhà Hào. Thời thế đổi đời rồi, mà anh chẳng biết gì cả. Cứ để cái thằng bạn, nó ở ngoài đình đông. Ông Xuân lại ghé sát tay. Khiên, nhà Hào trước sau sẽ đổ, anh hiểu chưa? Cơ ngơ nhà hào sẽ về tay Những thằng trên răng dưới gá Cá tốt như cái thằng vạn Đấy rồi anh xem Thời thế nó cứ lộn tùng phèo Đếch biết đường nào mà lần Thời nào thì thời Người làm ăn lương thiện thì chả sợ gì Nguyễn Khiên nói Anh ngu bỏ mẹ Lương thiện Mà chả có lúc nhăn răng Nói chuyện với anh phí rượu Ông Sung đứng dậy, phủi đít ra về. Từ ga gáy, ông Sung đã mò vào giường thằng Nghĩa vẽo nó một cái rõ đau dậy đi ông trưởng nam con. Nghĩa mắt nhắm mắt mở. Dạy, đã được ông Sung giao cho làm mật bộ. Nó phải theo dõi các tay giao thớt và các bà cô đầu bếp xem có ai ăn cắp thịt quẩn ra ngoài bờ rào. Hoặc chim vụn xôi, quản chuối, dắt vào quần, giả bờ đi đái đi ỉa, rồi lẻn mang về cho con. Rõ chưa cái chức trưởng nam là thế? Nhưng nghĩa nghe cả hai họ cũng bảo sau này nó sẽ làm trưởng tộc đứng đầu họ Nguyễn. Chả biết cái chức trưởng tộc to đến đâu, nhất cả họ Nguyễn bây giờ thì ai? Cũng sợ mỗi một ông sung Ông sung là em của ông nó Dưới ông sung Còn có vô khối ông nữa Ông kình, ông phỏng, ông rinh Ông nào râu tóc cũng trắng phơ Dưới nữa là con cháu của các ông ấy Nhiều người còn ít tuổi hơn cả nghĩa Mà nó cứ phải gọi là cô, chú, xưng cháu Nó ghét kê, ghét đắng các cô, chú chí hoan của nó vinh báu bắt nạt nó thằng nghĩa đứng quan sát khung cảnh ngày dỗ chạp thế giới tinh thần và vật chất của họ trong tử đường thì đầy nứt người ngoài sân trong bếp người đi ra đi vào rầm rập những nong thịt đầy ấp những mâm xôi gấc đỏ au những nia oản vàng rộp nghĩa thấy cả họ Nguyễn từ già đến trẻ hôm nay ai cũng vui như Tết quần áo chỉnh tề kẻ cũng lạ không biết ai nghĩ ra cái ngày chặt tổ mỗi nhà mỗi cảnh quan năm lo làm ăn bỗng dưng lại tụ tập đánh chén một bữa từ ông giáo Thảo đức độ có tiếng đến nhà chú Bỉnh chuyên đi trộm khoai trộm chuối từ ông Hưng phó chủ tịch đến nhà Ăn dĩ, ba đời gấp cứt châu. Mày thấy chú Vạn đến chưa? Bố đến, vỗ vai Nghĩa. Ra đỉnh đông, bảo chú Vạn đến ngay. Con còn đang bận, đi ngay. Bố nó quát. Nghĩa chạy lại rỉa tay ông Sung. Cháu phải đi ra ủy ban gọi chú Vạn. Mày đã lập được công trạng gì chưa đây? Dạ dạ có ạ. Nghĩa ấp ống, mày cứ nói, đã là trưởng nam con, không có sợ cái thằng nào hết. À, nhưng cháu, không có nhân gì cả, tao sẽ trị tội đứa nào làm bậy. À, cô chú sen nhà ông, Nghĩa nói bừa. Chú chú sen có lấy trộm một khoanh thịt nạc và một chai rượu giấu vào cái thúng phủ đầy lá bắp cải, đưa cho thím sen mang về. Ông sung... Tái mặt đứng ngây người ra một lúc, cười hình hạch, vỗ vào vai nghĩa. Mày thật thà quá, hóa hỏng. Đấy là cái thằng sen nhà ông nó mang về cho chó đấy. Mày không thấy nhà ông nuôi con chó to tướng à? Khi nào đẻ, ông cho một con mà nuôi nhé. Thôi được, ông thưởng cho một hào mua bi. Cấm không được mở miệng nói với ai đấy nhé. Nghĩa cầm một hào Chạy vào trong hậu cung Lấy hai quả chuối Cho vào túi quần lẹn ra ngõ Nghĩa chạy ra một mặt Thì ra tới sân đỉnh đông Bé Hạnh đang ngồi ê a Học bài Trên lưng con chó đá Mày không sợ con chó Nó cắn mày nữa à Nghĩa véo vai Véo vào cái má Hạnh một cái Chú Vạn đâu? Trong đỉnh nhõng nhẽo Anh ác lắm Bẹo em đau bỏ sờ đi. Ừ, thì tao đền cho hai quả chuối. Vào cất sách, đi mà ăn cỗ. Ở đâu? Ở nhà anh. Hôm nay, ngày chạp tổ họ Nguyễn. Mà em có phải họ Nguyễn đâu? Bây giờ em ở với chú Vạn thì coi như em là người của họ Nguyễn nhà anh. Chú Vạn ừ, có cho em đi ăn cỗ ở đằng nhà anh đâu? Em sợ ông sung lắm. Ông Sung còn bảo, con trai nhà họ Nguyễn, nhà anh, không được thân với con gái nhà họ Vũ đấy. Nghĩa chạy vào đình đông tìm chú Vạn. Nó không hiểu tại sao chú Vạn nó lại nhỏ nhen, không cho cái hạn đi ăn cỗ. Nghĩa lặng lẽ, đi sau chú Vạn. Nó giận chú. Nhưng mọi khi thì nó đã hấn diện, được đi sóng đôi với chú Vạn trên con đường làng. Lúc này trông chú Vạn thật là óch. Chú mặc một cái đồ quân phục mới, giày mới, ngực sáng, rực, huân chương, huy hiệu. Tới cầu đá, Nguyễn Vạn cố đi chậm lại để nhìn bóng mình lung linh dưới nước. Dòng sông quê hương ngày nào, Vạn còn ngụp lặn, cùng con châu xích nhà hào. Nay bỗng sao động, reo vui cùng Vạn. Lòng Vạn rộn lên một niềm vui lẫn lộn. Từ hôm về làng đến nay, Hôm nay mới là chính thức, cái ngày Vạn ra mắt trước họ Nguyễn. Vạn lo có mỗi một điều là lỡ ai trong họ mà có hỏi về quan hệ của mình với gia đình chị Nhân. Chuyện này thì Vạn cũng không hiểu chính lòng mình. Vạn thương lũ trẻ, thương con hạnh hay thương mẹ của chúng. Mọi sự gần gũi đối với gia đình chị Nhân đều xuất phát từ bản năng tự nhiên ở Vạn lời xì xào của làng cứ gợi lên trong lòng vạn một ý nghĩ mơ hồ mới lạ về chị nhân nó giống như ngọn lửa trước gió cứ bùng lên trước rồi tắt ngấm lời nguyền độc của dòng họ nguyễn đã dẫn đến không ít những bi kịch nhiều đôi trai gái hai họ phải lòng nhau đều phải ngậm ngồi lặng lẽ chia tay hoặc phải rủ nhau trốn đi khỏi làng Tình cảm của Vãn đối với họ tộc Vừa cứu hãn Mà lại vừa xa cách Vừa yêu thương Lại vừa ấm ức Rạng cao cao vút mái ngoái sẫm Màu rêu phủ Của tử đường họ Nguyễn Đã hiện ra trước mắt Nguyễn Vãn Bước vào sân tử đường Thằng Nghĩa chạy lên Yêu hẳn Đi song đôi với chú Vãn Mọi cặp mắt đều hướng về Nguyễn Vãn Bạn đứng lặng một lúc rồi mới chào mọi người Vũ Nghĩa chạy tới kéo bạn vào trong từ đường Anh đến Muốn đấy Vị anh hùng ạ Người chất bạn đầu tiên vẫn là ông Sung Bạn im lặng Bạn còn đang xứng sờ trước không khí ngày chạp tổ Hồi còn bé Đi ở chỗ nhà hào Bạn chỉ được nghe lắng máng người ta bảo Ngày chạp tổ có nghĩa là ngày đánh chén Vạn cũng chỉ Nhằm vào lúc người ta đánh chén Là lặng vạn đến Và được ai đó dúi cho một nắm sôi Quả chuối Rồi lỉnh đi chỗ khác ngồi ăn Công việc ngoài ủy ban cứ rối tinh cả lên Tôi đến hơi muộn Các cụ xí xóa cho Vâng tôi biết Cái ủy ban ở ngoài đình đông Thì to hơn cái từ đường nhà này Ông Sung gõ xe điếu lắt cắt. Ông kình bấm vào sườn ông Sung. Ông muốn cả họ đi tù đi phỏng. Ông kình rỉ tay ông Sung. Ông đừng có dại mà xúc phạm đến ủy ban nhé. Tôi không xúc phạm ủy ban. Ông Sung gắt. Tôi nói là nói cái đứa đích coi tổ tiên ra gì. Ý, ông bình tĩnh. Bố nghĩa, xoa dịu. Cũng vì hoàn cảnh mà chú Vạn phải bỏ làng đi từ bé Có những điều chú ấy không biết Bây giờ chú ấy về được như vậy Là có phúc cho cả họ nhà ta rồi Cả làng xã này Có ai ra đi mà được trở về như chú Vạn Chuyện bên qua thì tôi biết rồi Ông Sung dốc hết chén rượu, Nhìn mọi người bằng ánh mắt đỏ ngầu Bây giờ tôi muốn hỏi anh Vạn Về cái chuyện lén phén với nhà chị Nhân ăn mãi trận mạc nên không nhớ được cả lời nguyền của dòng họ Nguyễn ta. Tôi đọc lại cho anh nghe đây. Nước sông Đỉnh ngàn năm không cạn, cầu đá bạc vạn kiếp chơi chơi. Bến tình còn đẹp còn mơ. Thù cái thằng họ Vũ thù anh hiểu chưa? Thù tà rinh tà rinh Nước sông Đỉnh ý a ngàn năm không cạn, đầu đá bạc vạn kiếp ý a. Ông sung cầm đũa, gõ lách cách xung mâm nghiêu ngao hát, tiếng hùng xung vang lên trong ngôi tử đường họ Nguyễn mặc họ cho cả họ đánh chén linh đình, vị trưởng nam con lấy trộn một ít chuối, quả mang ra đình đông cho cái hạnh, hai đứa khoái chơi trốn tìm trong gian đình hậu, nơi hai chú cháu hạnh đang ở. Ngã bày mọi thứ lên bàn, hai đứa vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Đỗ An Nghĩa biết ông thánh ở đình này to, hay chúa ở nhà thờ to. Chú Vạn bảo không có thánh và cũng không có chúa mà chỉ có đảng, đảng thì to nhất. Đảng mang lại cơm no áo ấm cho người dân. Thế sao người ta cứ lại phải chấp tay lại ông thánh bà chúa? Những người đó là lạc hậu, là duy tâm Anh uống no Hai đứa rủ nhau Đến bến tắm mỗi khi bé Hạnh Chỉ dám bơi Loan quanh chỗ nước cả Nó sợ ba ba thuồng luồng Hôm nay con anh Nghĩa hạn bơi Một cách thích thú Ra giữa dòng sông mát lạnh Anh Nghĩa ơi Đố anh biết Con sông này mắt nguồn từ đâu Mày toàn nghĩ đến chuyện đâu đâu Để làm gì Thì để biết Hạnh cười rinh rít, Vớt nước té vào mặt nghĩa Em biết con mương cái Ở cánh đồng làng ta Nó bắt nguồn từ con sông này Đi qua gò ông đổng, Qua mắt tiên Qua đám ruộng nhà em Con sông này em chỉ nhìn thấy nó Từ khúc quanh co Mấy cái lò gặt kia Cánh đồng quê của làng đông Kích thích trí tò mò Của bé Hạnh Cái gì nó cũng muốn biết rõ cội nguồn cội rễ sự tò mò của cái bé hạc đã lôi cuốn cậu trưởng năm con dòng họ nguyễn hai đứa rủ nhau đi dọc bờ sông mặt trời đã xuống quá rặng che làng cảnh vật thiên nhiên làm cho tâm hồn hai đứa trẻ ngây ngất chúng nhảy tân tân bắt cào cào chấu chấu cho vào túi chúng đi qua khu lò gạch dòng sông lượn vòng sang trái mở ra một khung cảnh mới lại trước mặt chúng. Mặt sông càng ngày càng rộng, ra, dài hú hút, tận con đê xa tích tấp. Bất chợt bé hạnh reo lên, nhận ra cái tòa lâu đài ở phía dưới chân trời. Cúng linh, nghĩa nói, anh đã tới đó bao giờ chưa? Chưa. thì anh dẫn em đến đó đi. Anh sợ đến được tới đó thì trời đã tối anh là con trai mà nhát, ừ thì đi. hai đứa trẻ dắt tay nhau cắm đầu chạy, chúng chạy mãi mà không biết mệt. cống linh lúc này đã lừng lững trước mặt hai đứa trẻ. chúng bò lên mặt đê, một thế giới mới nữa là biển cả mênh mông, chúng chưa bao giờ được nhìn thấy. cái hạn nghĩ đây là thế giới của những câu chuyện huyền thoại, chuyện cổ tích mà ông của nghĩa đã kể cho nó nghe cuộc phiêu lưu này hắn cứ ngỡ là trong mơ chẳng đã nhô lên in rõ hai đứa ở trên vạt cỏ cửa cống linh đèn vó bè rực lên như những ngôi sao lung linh trên mặt nước thỉnh thoảng lại có những chiếc vó cất lên rít ken két hai đứa lặng nhìn những chú cá mòi trắng bạc Nhảy xua xuống trong vó. Tiếng nước chảy qua cửa cống. Nghe ảo ào, ào Ngỡ như có tiếng mưa rào dưới trăng. Hai đứa bảng hoàng. Dắt nhau ra về. Vừa đi khỏi. Cống linh một đoạn. Cái hạt bỗng ôm choàng đến thằng nghĩa. Khi nghe thấy có tiếng nổ. Dữ dội trên mặt sông. Một cột nước tung lên trắng xóa. Không gian lặng đi. Hai cái bóng. Từ bờ sông lao ra mặt sông nghĩa thở phào nhận ra chú sàng chú xính và nhà ông sung đang rủ nhau đi ném mìm cá nghĩa bấm cái cái hạn chạy vừa chạy thằng nghĩa vừa nghĩ cả họ nguyễn nhà nó không ai có thể biết được nó với bé hạnh vừa mới khám phá ra một thế giới khác chương 5 ông vạn được chia ngôi nhà của địa chủ hào thì chả còn ai ghen tị lão khi được chia chiếc cối đá thủng to tổ bố lão bảo ông đách vác được không lấy thì tiếc lão đành phải thuê anh nhương điếc hai đầu bà nhị được chia một cối say lúa chú đang được chia cả vải khoai khô Chị vòng được chia những bốn vạn, vải, muối dưa. Có hai vải còn đầy ắp dưa, cải nén, vàng rộn. Bây giờ bà con dân nghèo mới thấy. Nhà lão hào tích trữ nhiều của thật. Mọi thứ bị tịch thu được đem ra chất chồng thành đống ngột ngang ở sân không thiếu một thứ gì. Từ cây bừa quốc sản gạo thóc, nồi niêu bát đĩa mâm đồng. Chị Xen là người ở cho Lão Hảo. Bảo, trong số những thứ được bày ra còn thiếu. Hai mâm đồng. Lão Hảo nhất định gan lì không khai. Dân quân đánh phọt cứt ra quần cũng chỉ bảo mỗi một câu. Thằng công giấu. Thằng công, con của Lão Hảo thì đã cắn lưỡi tự tử Không hiểu nó tiếc của hay do uất đức quá. Điều ấy thì ông trời chắc biết. Chủ tịch đột đưa ra sáng kiến. Cho dân quân Đào bới tìm kiếm Ở những điểm khả nghi Loáng cái Dân quân đã sục sạo Khắp mọi nơi Trong chuồng lợn Chuồng bò Đào tung gốc chuối Gốc mít Trong vườn Đều không thấy Ông Sung rỉ tai Chủ tịch đột Ra đường hỏi già Về nhà hỏi trẻ Chủ tịch đột Nhức Sang Thấy thằng Cú tố Con, thằng Công, đang đứng tựa lưng vào người gốc nhãn. Đầu nó để tan thằng bố mới tự từ hôm qua. Chủ tịch đột. Đến bên, dụ dỗ. Bố cháu giấu mâm đồng và các thứ ở đâu. Nói đi, tao cho anh kẹo. Thằng Cú Tốn đứng chừng chừng nhìn chủ tịch đột. Để đâu hả? Tên địa chủ con. Chủ tịch đột. Quát. Và xoắn tay thằng Tốn. Thằng Tốn á lên một tiếng. Lắp bắp dưới ao dưới ao bốn dân quân cởi trần lao xuống ao ngục lạnh bùn sâu dưới ao sủi lên đục ngầu loáng một cái mọi thứ thiếu hụt trong danh sách đều được kiếm đầy đủ cuộc tịch thu tài sản của lão địa chủ hào diễn ra rầm rộ già trẻ trai gái đàn ông đàn bà lúc nhúc đến kẻ gánh người khiêng kẻ đội người bê các thứ Được chia, cứ nhốn nháo cả lên. Cuối cùng người ta bảo, suối quẻ nhất là chú dĩ. Nhà chú dĩ ba đời đi hót kích trâu. Được chia, một cái trục đá kéo lúa. Chắc nhà dĩ, tiếc. Buổi hồi đầu, hót phân. Nên sai, hai thằng con trọng mông, trọng tĩ Đẩy phía sau, trẻ con khoái chí xuống vào đẩy. Chúng vừa đẩy vừa đeo hò. Chiếc trục đá. Lanh cổng cành, lao phăng phăng trên đường lạ. Thằng ăn cầm càng, tới khúc quanh mất đà, cả người lẫn trục lao ổm xuống ao. Bị cái trục đá tương đúng vào đầu, phọt máu chết tươi. Tối đầu tiên, nằm trong căn nhà được chia của địa chủ hào, Nguyễn Vạn không ngủ được. Nguyên bạn không thể ngờ được Mình đã được ở chính Cái căn nhà của Lão Hào Người mà ngày xưa Vạn phải đi ở cho Lão Đến đầu tiên trong đời Vạn được ngủ Ở cái nơi được gọi là nhà của mình Hạnh ơi Cháu ngủ chưa đây Chú bảo gì cháu Sáng mai cháu về bảo mẹ Đến nhận những thứ được chia Chú đã phải nhận hộ rồi đấy Mẹ cháu bảo nhường cho gia đình khác Nhiều nhà còn nghèo hơn nhà cháu. Mẹ cháu vẽ chuyện. Những thứ ấy đáng là bao. Công lao của bố cháu còn lớn hơn nhiều. Nói về bé Hạnh là vậy. Nhưng bạn lại thấy băn khoăn cho chính mình. Bạn khao khát có được một ngôi nhà. Nhưng phải là ngôi nhà do chính tay mình làm nên. Ở chính cái mảnh đất của mình. Tuy không dám ganh tị với bạn. Nhưng cứ nhìn vào ánh mắt Của con lão Con cháu lão hào đầy hành học Bạn đã thấy gai gai trong người Cái hạnh đã ngủ say Đêm lặng đông Lặng đi qua một ngày náo động Chành chọc mãi vẫn không ngủ được Bạn lục sục, Dậy mở cửa Cánh cửa lim, Nặng nề Rít lên ken két, Nghe rợn cả người Bạn nhìn xuống hai gian bếp Cửa đóng im ỉm, Đó là tài sản duy nhất Của gia đình lão hào còn lại Dành cho vợ chồng Vợ con thằng Công ở Vạn thấy thoang thoáng Mùi hương bưởi Thì ra mụ hơn Vợ thằng Công vụn trộm Thắp hương cúng chồng Thằng Công cánh lưỡi Chết nay đã là ba ngày Vạn rón rén bước ra cầu ao Dưới anh trăng Vạn nhìn xuống nước ao đục ngầu Bạn trẻ lúc tối vẫn tắm, còn lạnh ngục tìm kiếm. Hy vọng lão Hào còn giấu gì ở dưới đó. Quanh bờ ao lở loét vết đào bới nham nhở. Lão Hào rõ lãng phí quá thể. Quanh bờ ao, lão còn xây kè bằng gạch. Chỉ thẳng băng, giống như cái bể bơi, trông đến là gai mắt. Hắn ngông cuồng ngu ngốc, nên hắn đã bị thánh đổ là đáng đời. Thế mới biết là sức mạnh của dân Khu chuồng châu, chuồng bò, chuồng lợn Và cái kè kè bờ ao Xây kiên cố như vậy Mà nhoáng một cái Dân đã đào phá Bằng đĩa Không còn sót một viên gạch Chiếc rui mè Dưới ánh trăng, Nguyễn Vạn nhận ra Có bóng người ngoài, vườn chuối Vạn định quay về nhà lấy súng Nhưng lại sợ mất thời cơ Chắc là tay chân lão hào Định dở cái trò gì đó Vốn từng trải từ nhỏ Và bao năm tháng năn lộn ở chiến trường Vạn đích sợ kẻ nào đến đất này Thoát một cái Vạn đã bám sát theo cái bóng Đang tìm kiếm gì Ở bên khóm chuối nhanh như sóc, Vạn dùng hết sức lực lao vào Khóa chặt tay của kẻ gian Vạn lấy sức mình Bỏ ra quá thừa thải Kẻ gian yếu ớt Không hề có thái độ chống cự Thằng vạn đấy à À, thì ra là ông Sung. Ông làm gì ở đây vậy? À, chả chả là lão Sung ấm ờ. Sáng mai, tao đi chợ quài sớm, kiếm mấy tàu chuối, dây chuối về để trói lợn. Thì mày thừa biết tao là Sung gái lợn, lái lợn mà. Tôi thấy ông đào bới cái gì đó. À, thì ra là mày theo dõi tao. Ừ đấy, tao đào bới đấy. Lão Sung rỉ tai vạn. Biết đâu, lão Hào còn có vàng cất giấu ở đâu đó. Mời ông lên ủy ban xã. Vạn nghiêm trọng. Ông đã bị bắt quả tang về hành động nén lút, giấu giếm chính quyền. Lẽ ra, ông phải tố giác khai báo. Hứ, tao có biết. Nó giấu quần mẹ nó ở chỗ nào mà khai với báo. Tao là chỉ nghi nghi thôi. Có nghi vấn cũng phải khai báo. Lời buộc tội đanh thép của ông Vạn Của bạn Làm cho ông Sung lo sợ Đấy là tội thứ nhất bạn tiếp Tội thứ hai Là ông đã vi phạm Vào cái giờ dưới nghiêm Đúng 9 giờ Không ai Ai không có nhiệm vụ Là không được thắp đèn Không được đi lại Tụ ba Trong làng Nhân tranh đội trưởng Đội du kích Tôi mời ông lên xã Mày dọa tao hả bạn? Không Mày, mày, mày là Nguyễn Văn Vạn. Ông Sung cố nhấn mạnh tiếng Nguyễn để nhắc nhở cho Vạn nhớ. Tới họ tộc. Mày không thấy dòng họ Nguyễn, nhà ta, có từ đường to nhất ở làng Đông sao? Mày quên cả bốn lời răn của cụ tổ là người trong họ tộc phải thương yêu đùm bọc lấy nhau sao? Tôi không quên lời răn của, của tổ tiên. Vạn gắt lên. Tôi còn nhớ cả lời thể danh dự của người chiến sĩ khách mạng là phải tuyệt đối trung thành với đảng. Ông nên nhớ, bố Nguyễn Vạn mà còn sống. Ông, nếu có tội, Nguyễn Vạn cũng không dung tha. Mời ông đi cho. Thằng phản bội, phản bội. Lão Sung vừa đi, vừa lẩm bẩm chửi. Tóc chị nhân dài quá gối mà đen nhắn. Người ta bảo đàn bà tóc dài thì vất vả. Nguyễn Vạn tập tánh bước vào ngõ. Chị Nhân vừa gội đầu xong, đang đứng ngoài, trải tóc. Thằng Hiệp loay hoay gọt củ dông. Thằng Hà chặt tre, đan mê dán biểu ngữ khẩu hiệu. Từ ngày chập tỏ, Nguyễn Vạn ít gặp chị Nhân. Lý do vì sao thì cả hai người cũng đều biết. Tuổi trẻ thì chẳng ý tứ gì. Thằng Hà, thằng Hiệp thấy chú Vạn là cứ reo toán lên mừng rơn. Chị Nhân quấn vội, mớ tóc, thắt búi to tướng ở sau gáy. Mặt chị thoáng đỏ, lập cập bước vào trong nhà. Vạn chợt nhận ra mình đến đây cũng chẳng để làm gì. Chị Nhân cũng biết mình hấp tấp. Vào trong nhà mà chẳng nói với chú Vạn một lời nào nếu không có chuyện gì xảy ra hai người cứ việc đứng ngay ở ngoài sân nói chuyện cũng chẳng sợ. eo ơi không ngay ngờ gia đình ông sung lại là phản động chị nhân khẽ nói mắt nhìn chú vạn thăm dò ông sung thì chưa có điều tra xong vạn nói tay sàng tay xình thì dân quân bắt quả tang là đặt mìm phá hoại công linh theo điều tra cho biết đấy Bọn quốc dân đảng hoạt động Từ trong nhà thờ thượng Chúng có đường dây bí mật Liên lạc với các cơ sở Quan vùng này Cuộc họp xóm Ba tối qua Đã bắt quả tang tay hình Thổi kèn Phát tín hiệu Báo cho bọn quốc dân đảng Khiếp thật Chị nhân thốt lên Thế mà từ trước đến nay Ai cũng bảo là anh ấy hiền lành Thế mới biết Bụng dạ con người Những kẻ thâm ngầm đều ướm thế đấy, bạn nói. Tay hình bao biện khôn răng. Hắn bảo do sợ muộn họp nên trước khi đi không kịp hút thuốc lào. Trên đường đi, hắn tiện tay xé miếng lá chuối quấn làm điếu theo kiểu kèn loa để hút thuốc lào. Vừa đến cổng nhà xóm trưởng, hắn vô tình đưa cái điếu loa kèn lên miệng thổi. Chẳng may nó lại kêu cái toe một tiếng. Thế là dân quân đứng gác, ập đến tóm cổ hắn luôn. Chị thấy hắn ta bao biện tài tình không? Thời thế đến là rắc rối, chị nhân thở dài. Tôi ngỡ hòa bình rồi là yên ổn làm ăn Ai ngờ bây giờ? Việt Nam phúc dân đảng nổi lên như rươi. Cả chú nữa cũng phải thận trọng. Đi ngủ, nhớ cài cái then... Cẩn thận. Không có ngày, bọn phản động nó mò vào giường, bóp cổ chết tươi đây. Bảo con hạnh phải đề phòng. Cả vợ, con thằng công nó trả thổ. Sợ gì? Vạn cười. Mẹ quan ngủ hơn bây giờ. Như gà phải cáo. Bố bảo chả dám làm gì. Còn con hạnh thì giỏi đáo để Nấu được cả cơm rồi đấy. Lúc này chị phải vững vàng. Mình là thành phần cốt cát, không được giao động. Phải triệt để. Tấn công bọn địa chủ cường hào ác gian. Những thứ được chia thì chị phải mang về. Chị không nhận người ta sẽ quy tội là chị cố tình chống đối chính sách chủ trương của đảng. Thương hại bọn địa chủ. Lường trước điều này tôi đã phải đứng ra để nhận thay cho chị đấy. Chú mà không hiểu được tôi à? Làng mình còn bao nhiêu người khó khăn hơn Nghĩ đến nhà dĩ mà thương Được mỗi cái trục đá Mà phải đánh đổi bằng thằng con trai lớn khôn ngoan Bây giờ ông ấy còn mỗi một cái thằng con ngố Chị chả hiểu Cái gì cả Bây giờ ai mà còn tin vào lòng tốt của chị Như tôi với chị, bạn ấp ứng Tôi nhìn thấy tụi trẻ nhà chị là cứ nghĩ đến bố chúng nó Tôi còn nhớ hôm ấy anh ấy hy sinh, tôi lục dưới đáy ba lô lô của anh ấy, có đủ mọi loại cắt tút đạn, và mảnh đưa ra. Tôi nhớ mãi, cái lần anh ấy bảo với tôi, bao giờ hòa bình, sẽ mang thứ ấy về để làm đồ chơi cho lũ con. hạn thằng Hà, thằng hiệp Tôi nói trộm bí anh ấy, chị không biết đâu. Anh ấy khoe, với cả đơn vị, chị là người phụ nữ đẹp nhất làng Đông lúc ấy thì tôi lại hình dung ra ngay chị ngày còn là cô gái cưới cưới cưới trâu tôi nhớ nhất cái hôm đang nghiễu nghiện ngồi lên trên lưng con trâu đực xích nhà hào bốn con trâu đực nhà hào nhìn thấy con trâu cái nhà của chị nó nhảy bổ tới làm tôi ngã lộn cò xuống đất con trâu cái nhà chị hoảng hốt nhào xuống sông đình Lúc ấy tôi bái phục tài cửa châu của chị. Con châu nhà chị nó bổ nhào xuống sông mà chị vẫn nghĩu nghiện ở trên lưng châu để nó bơi sang. Bên kia con sông giống như cỡi chiếc tàu ngầm vậy. Vạn cố bày trò vui lén nhìn chị nhân. Nhưng chị vẫn ngồi lặng mặt buồn u uất, Nghĩ mà thương cho tụi trẻ. Vạn nói tiếp. Nhiều lúc Muốn đến, chị, thế nhưng lại thấy hơi ngại ngại. Hôm chặt tổ, ở từ đường họ, các cụ nói ghê quá. Thế thì từ nay thôi, chú đừng có đến đây nữa. Tôi nghĩ mà thương, cho cảnh chú thân một mình nên mới đồng ý cho con hẳn. Nó đến đằng ấy, chú cháu quấn quyết cũng đỡ. Vậy mà chú có biết họ bảo với tôi như thế nào không? họ bảo tôi đem con hạn để làm mồi câu chú đấy nghĩ mà út nhưng không dám nói với chú tôi để mặc cái thiên hạ muốn nói thế nào thì nói miệng thế gian họ bạc bẽo kinh khủng tôi không thể ngờ cái lòng tốt của tôi nó lại báo hại cho chú thôi chú đừng đến đây nữa mà chú để cho con hạn nó về Vạn không thể ngờ được sự tình nó lại diễn biến xấu đến thế này. Chị hay nghĩ vớ vẩn. bạn nói tôi nhất quyết không thể để cho bé hạn xa tôi. Không vì những chuyện vớ vẩn như vậy mà chú cháu nhau mà chú cháu tôi lại phải xa nhau. bạn đứng dậy bước ra cửa. Chú Vạn ơi! Thằng Hà gọi Chú xem cho cháu cái khẩu hiệu này Cháu viết như vậy là đã đúng chưa Thằng Hà Rơi chiếc khẩu hiệu lên đọc Đã đạo Bọn cường hào ác bá Còn thiếu Bạn nói Hai tiếng đầu sỏ Cháu phải viết lại là Đã đạo bọn địa chủ cường hào Đầu sỏ ác bá